Trần Vũ xuất ra dị hỏa của mình để chống lại ngọn lửa kia. Nhưng mà không ngờ ngọn lửa kia rất dễ dàng hấp thu luôn cả dị hỏa của hắn, căn bản dị hỏa không chút tác dụng nào. Hắn nào có biết được ngọn lửa đang thiêu hắn không phải ngọn lửa bình thường, đó chính là Thiên Đạo chi hỏa có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian. Cái kia chỉ là dị hỏa bình thường thì làm sao mà chống lại được. Cuộc đấu diễn ra liên tục, khiến hắn không còn sức để chống cự được nữa. Hắn đành phó mặc cho trời, ngất đi. Thạp Lão đứng một bên xem, khuôn mặt vẫn không biểu hiện ra cái gì. Lâu lâu chỉ thấy Lão gật đầu một cái tỏ về thưởng thức. Ngọn lửa trong suốt cùng với thiên lôi không ngừng rèn luyện thân thể của hắn. Cho đến khi mà 99 81 ngày sau thì mới kết thúc. Và trong lúc kết thúc, một tia thần niệm chạy thẳng vào trong đầu của hắn. Thiên Linh Châu hoàn thành nhiệm vụ của mình nên dần tiêu tán. Hiện tại Trần Vũ trần trụi nằm trên mặt đất. Cơ Nguyệt thấy thế thì đỏ mặt xoay người sang một bên. Còn Tháp lão thấy thế thì mỉm cười đứng nơi đó đợi hắn tỉnh lại. Xem ra cái tiểu tử này không làm ta thất vọng. Tháp lão thấy thế liền vui mừng thay cho đệ tử của mình, tay trái vuốt râu mỉm cười. Một lúc thật là lâu sau, Trần Vũ mới dần dần khôi phục lại thần trí, khóe mắt mở ra liền thấy Cơ Nguyệt cùng với Tháp lão đang đứng trước mặt của mình từ lúc nào. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận sự thay đổi trong thân thể của mình. Bên trong thân thể như là có sức sống hừng hực, sinh cơ giật giảo. mới một kinh mạch như là một con sông không ngừng chảy cuồn cuộn và có một loại cảm giác dễ chịu khó tả, mãn không nói lên lời. Trần Vũ đang cảm nhận cơ thể mình thì hắn cảm thấy phía dưới mát mát liền nhìn xuống. A, ôi, y phục ta đâu? Đừng nhìn phi lê phi lê. Trần Vũ cảm thấy cơ thể trống trơn, liền nhớ lại lúc truyền thừa thì hắn bị ngọn lửa đặc biệt kia thiêu trụi sạch, vội vàng quay sang nói với Cơ Nguyệt như vậy. Trần Vũ vội lấy tay che lại đệ đệ của mình ở dưới. Lấy một túi chữ vật ra, lấy một bộ đồ khác mặc vào. Tỷ nói hắn mặt rất là dày nhưng mà lần này lại khác, hắn cảm giác khuôn mặt cực kỳ nóng ran. Ngay lúc Trần Vũ vừa mới mặc đồ vào, Cơ Nguyệt tự nhiên xuất hiện trước mặt của hắn, đánh một thủ ấn kỳ quái vào ngực của hắn, làm cho thân thể hắn cảm thấy nóng bức khó chịu từ trong tim truyền ra ngoài. Hắn thấy máu từ trong tim mình theo lỗ chân lông đi ra, ngưng tụ thành một hạt máu trừng ngón tay cái đang xoay tròn trên tay của nàng. Tiếp đến, Cơ Nguyệt liền lấy một cái bình bằng thủy tinh trong suốt, cao chừng một tấc tay, bán kính vừa vặn tay của nàng. Phía trên có một cái nút bằng gỗ nhìn rất là tinh tế. Sau đó, nàng mở nút bình ra, bỏ hạt máu quán vào trong bình. Hắn liếc mắt nhìn qua, thấy bên trong có một viên gì đó rất là giống một hạt giống. Khi máu vừa chạm vào hạt giống đó, thì trong nháy mắt, bằng mắt thường có thể nhìn thấy một cây hoa màu trắng từ từ mọc ra. Toàn thân cây hoa không ngừng phát sáng, trông rất là đẹp mắt. Nhưng Hạnh Nhan sớm cảm nhận được mình như là có một mối liên kết đặc thù với cả cây hoa đang phát sáng trong chiếc bình thủy tinh đó. Trần Vũ không hiểu nàng nắm như vậy để làm cái gì, không lẽ chỉ lấy máu hắn nuôi cây chơi như vậy thôi sao? "Ờ, Cơ Nguyệt cô nương, nàng lấy máu của ta làm cái gì vậy? Không lẽ chỉ để trồng cây hoa này thôi sao?" Cơ Nguyệt mỉm cười giọng nói ngọt ngào cất lên. "Đây là sinh mạch hoa, dùng máu của người để sinh ra. Nếu người chết thì cây hoa này cũng chết." Nếu người sống, thì cây hoa này cũng sống, dùng để biết đối phương có nguy hiểm đến tính mạng hay không." Trần Vũ kinh hô ngạc nhiên, hắn lại mở mang thêm một bộ loại kiến thức mới, làm hắn không ngừng liên tưởng đến sự lợi hại của tiên giới. Hắn đưa tay đến lấy lại chiếc bình kia, anh ngờ Cơ Nguyệt liền trừng mắt nhìn hắn, làm hắn rụt tay lại. Nàng liền bỏ nó vào trong túi thày áo, sau đó lấy ra một chiếc bình y như nãy, nhưng hắn thấy cây hoa bên trong sinh cơ còn mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Nàng liền đưa chiếc bình đó cho hắn, ôn nhu cùng với vài phần đe dọa mà nói. Mỗi người giữ lấy một cây. Đây là sinh mệnh hoa của ta. Nếu ngươi làm vỡ hay làm mất thì hãy cầu nguyện đi, ta sẽ cho ngươi biết tay. Trần Vũ không trả lời chỉ gật đầu, cẩn thận nhận lấy hoa sinh mệnh từ Cơ Nguyệt, cầm lên dò xét một chút. Hắn thấy cây hoa này còn đẹp hơn cây của hắn. Hắn chăm chú nhìn vào bên trong. Điên thấy xung quanh thân cây tỏa ra những đốm sáng bay nhẹ nhẹ xung quanh trông rất là đẹp mắt. Xem một lát, hắn liền thu vào trong túi trữ vật của mình. Tháp lão đứng một bên thấy cặp đôi làm như vậy không khỏi mỉm cười. Một lát sau, Cơ Nguyệt mỉm cười nhìn sang hắn ôn nhu đến cực độ, nhẹ nhàng mà nói: "Chắc người trong Thiên Linh Châu đã biết một số thứ rồi. Cổ Nguyên bà bá hẳn đã nói cho ngươi về thân phận của ta rồi chứ?" Trần Vũ nghe vậy chỉ gật đầu. Hắn định hỏi nàng thứ gì đó nhưng rồi lại thôi không hỏi nữa Ta ở trong đây đợi ngươi rất lâu rồi đấy Cơ Nguyệt nói đến đây thì mỉm cười nhìn sang phản ứng của Trần Vũ xem như thế nào Trần Vũ vẫn bình thàn Mặc kệ nàng muốn làm gì với mình thì làm Hắn mỉm cười quay sang Cơ Nguyệt nói À, thật là không ngờ chúng ta lại được định ước phu thế trước như thế Ta vừa mới trải qua nhiều chuyện Hiện tại ta thật sự là không biết nên vui hay buồn nữa Trần Vũ nhớ tới chuyện hôn ước lúc trước của hắn và Ngô Nhã Phi. Sau khi biết hắn phế nhân, liền từ bỏ hắn, không một chút quan tâm hỏi han, phản bội lại hắn, đó là một tí vết trong lòng của hắn. Cơ Nguyệt lúc này mỉm cười như hoa lắc đầu, nói: "Ta cũng không cần biết trước kia ngươi như thế nào, nhưng trải qua thái độ của ngươi lúc trước, hẳn cũng không phải người xấu gì, cũng xem như là tạm được. Nếu ngươi là người xấu thì phải sửa đổi, nếu không thì biết tay ta đấy." Được rồi, Bây giờ ngươi phải cùng ta làm lễ thành thân Hả? Chúng ta phải làm lễ thành thân ngay bây giờ sao? Tháp láo đứng phía trên mỉm cười Ngó lôi Trần Vũ nói Đúng là như vậy Chứ ngươi định để tới khi nào Người ta đã mặc áo tân nương lâu như vậy Ngươi còn muốn nàng phải mặc thêm bao lâu nữa đây? Trần Vũ nghe tháp láo nói vậy Con ngươi không khỏi co ruột lại Mặc sẵn áo tân nương mà còn đợi hắn Ngàn vạn năm Thật là quá khoa trương Hả ạ Tế là ta đã không còn được tự do nữa sao?" Trần Vũ giở khóc giở cười, sau khi biết thân phận thật sự của Cơ Nguyệt, hắn đã không còn sợ hãi gì nàng nữa. Tháp lão phía trên vung tay một cái, thần thông vừa thi triển, một văn phòng giọng lớn phía trên điền câu thông với cả linh giới. Từ trên không gian đó liền xuất hiện rất nhiều nhân ảnh. Hắn thấy trên đó có rất là nhiều người, nhưng có hai người khiến hắn chú ý đến, đó là một đôi phu thê đã ngồi trên ghế, uy nghiêm mỉm cười nhìn xuống hắn cùng với Cơ Nguyệt. Tháp lão quay sang hướng lên phía trên không gian hình ảnh đó nói: "Cơ huynh, lần này chắc ngươi cũng không còn lo lắng gì nữa chứ? Kha kha. Cuối cùng thì con gái ta cũng tìm được một người ưng ý rồi, tốt lắm." Trên không gian kết nối linh giới liền truyền ra một âm thanh vui vẻ. Trần Vũ không ngốc, liền biết đó là người nào, liền hướng lên trên thành lễ nói: "Bá phụ, bà mẫu, yên tâm đi, Tiểu Vũ sẽ đối xử thật là tốt với cả Nguyệt Nhi." Được được được, hào hào đối xử tốt với Cả Nguyệt Nhi. Nếu không người bá phụ này sẽ cho ngươi một trận ra trò đấy." Nam tử phía trên cười lớn, giọng nói có phần đe dọa nói với Trần Vũ, đấm hắn dùng mình một cái. Hắn không khỏi cười khồ, có nàng không ăn hiếp hắn thì thôi, chứ làm gì có cái phụ hắn dám phụ nàng, chỉ có ngu ngốc mới làm như vậy thôi. Cơ Nguyệt nhìn thấy phụ mẫu của mình, cũng đồng dạng lên tiếng nói, "Cha, mẹ." Tiên Lùng Con xuất giá làm nương tự người ta rồi, thì hảo hảo một chút đấy." Mẫu thân của Cơ Nguyệt mặt đầy hưng phấn lên tiếng nói với con gái của mình. Nàng đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có tin tức xem ra con gái mình vẫn an toàn. Tháp lão cũng không để thời gian trôi qua quá nhàm chán, pháp được lão có hạn, liền lên tiếng nhắc nhở. Tháp lão vung tay một cái, liền xuất hiện một tấm thảm đỏ trải dưới chân của hai người. Trên ghế sáu Tháp lão liền xuất hiện hai cây nến cực lớn. to bằng bắp chân người. Ngọn lửa màu lam trên đó rất là đặc biệt, dù gió có thổi thế nào thì cũng không tắt. Tiếp đó là một chữ hỉ màu đỏ xuất hiện ở giữa không trung, làm không gian trở nên rất là cân sứng. Xung quanh trên trời liền có nhiều tấm vải đỏ phô xuống, những cánh hoa màu đỏ liên tục rơi từ trên trời xuống, không ngừng không ngớt tuôn xuống như là tuyết rơi. Hắn quay mặt nhìn lại, không biết cơ Nguyệt đã từ khi nào lấy ra tấm vải đỏ trùm lên đầu. Tấm vải đỏ này rất là mỏng, Làm cho khuôn mặt của nàng thoát ẩn thoát hiện Càng tô thêm vẻ đẹp cho nàng Không những vậy Không biết từ khi nào trên tay nàng xuất hiện Một tú cầu màu đỏ có nối dây sang hai bên Nàng khẽ đưa ra một đầu kia cho nắm Tuy hiện tại hôn lễ của hai người làm rất là đơn sơ Nhưng hắn đã thầm thề về sau Phải làm lại một hôn lễ long trọng hơn Như vậy mới không ủi khuất cho nàng Giờ là anh đã đến Mọi sự chuẩn bị Nhất bái thiên địa Trần Vũ mạnh dạn nắm lấy tay Cơ Nguyệt kéo xuống, hai người cùng quỳ xuống hướng tới trời đất cúng bái. Nhị bái cao đường. Trần Vũ cùng bái sang cha mẹ của Cơ Nguyệt cùng với Tháp lão. Đối với hắn chuyện này cùng hắn có chút kinh nghiệm, xem như là cũng đủ xài. Phu thê giao bái. Trần Vũ và Cơ Nguyệt đồng thời bốn mắt nhìn nhau một chút, sau đó hai người đồng loạt cúi người xuống bái nhau. Tháp lão mỉm cười lớn tiếng nói: "Kết thành phu thê." Lời nói vừa xong, khung không gian màn hình giao thông với cả linh giới cũng biến mất, nhưng mà trên đó còn kèm theo vẻ mặt tươi cười của đôi phụ mẫu Cơ Nguyệt. Trần Vũ đứng dậy trước, sau đó đỡ Cơ Nguyệt lên. Hắn đứng nhìn nàng thật là lâu, sau đó nhẹ nhàng gạt tấm vải đỏ ra một bên, liền lộ ra một khuôn mặt hơi ửng hồng của nàng. Cơ Nguyệt nhìn hắn mỉm cười hơi đắc ý nói với hắn, "Nghiên tâm đi, về sau cho dù ngươi là người tàn phế, ốm đau như thế nào, ta sẽ cũng sẽ không rời khỏi ngươi nửa bước." lấy chó theo chó, lấy gà theo gà. Tuy chúng ta đã kết bái làm phu thê, nhưng ngươi muốn có được ta thì thực lực ngươi phải mạnh hơn ta, bằng không cả đời này ngươi đừng nằm mơ." Nàng vừa nói vừa đưa ngón trỏ ra qua cô ra hiệu làm bắn phì cười. Lớn đầu như vậy rồi mà vẫn còn như trẻ con như vậy. Hắn nào biết đây chỉ là đối với hắn như thế thôi, chứ đối với người khác thì đừng có nằm mơ. Trần Vũ trên khuôn mặt còn đầy vui mừng, nào ngờ khi nghe câu sau của thế tử nói như vậy, thì khuôn mặt sụ xuống. Hắn cứ ngỡ cưới được sẽ ăn được, không ngờ hắn lại xui như vậy. <cười> Xem ra lão bà của mình không phải dạng vừa rồi. Trần Vũ thầm suy nghĩ, chứ không dám nói ra ngoài. Hắn cũng không muốn thua kém gì lão bà của mình, liền nói: "Về sau chuyện lớn ta quyết, chuyện nhỏ lão bà ngươi quyết." "Được thôi." Cố Nguyệt chỉ thản nhiên trả lời một cái. Đáp lão đứng kế bên thấy vậy liền mỉm cười nhìn xuống phía dưới nói: Ta cũng không có gì quý báo tặng cho Cơ Nguyệt làm của hồi môn. Hiện thì ta quyết định đưa phân nửa quyền điều khiển chiếc tháp này cho Cơ Nguyệt. Nghe sư phụ mình nói như vậy, hắn cũng không có ý kiến gì. Còn vẻ phấn Cơ Nguyệt cũng không có biểu hiện gì trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng, thoáng nhìn như là mặt hồ yên lặng không một gợn sóng. Mà chính hắn cũng muốn tặng thứ gì đó cho nàng, nhưng trên người hắn cũng không có vật gì quý giá. Bây giờ theo hắn quý nhất e là chỉ có chiếc tháp này mà thôi. Cơ Nguyệt lúc này gật đầu một cái, nàng cũng không quan tâm chuyện này, vì đồ của hắn cũng chính là đồ của nàng mà thôi, cần gì phải phân chia. Thân ảnh vừa động liền biến mất. <cười> Trần Vũ cũng không quan tâm nàng làm cái gì, vì thực lực của nàng hơn hẳn hắn không biết bao nhiêu lần, với lại trong đây làm gì có nguy hiểm. Sư phụ à, sao người không tố trọng lại thân thể cho mình chứ? Hắn thấy sư phụ mình thần thông như vậy mà vẫn còn giới hạn linh hồn thì thấy kỳ lạ. Không phải là ta không muốn, mà là còn thiếu một thứ mới có thể tố trọng lại thân thể của chính mình. Đó chính là huyết huyết linh chi. Về sau phải dựa vào ngươi tìm kiếm rồi." Tháp lão thở dài một chút. "Sư phụ người yên tâm đi, ta sẽ ra ngoài tìm kiếm một phen, đến khi mà tìm được sẽ giúp sư phụ người tố trọng lại thân thể." "Tốt, tốt lắm." Tháp lão im lặng một chút, sau đó lại lên tiếng tiếp. "Bây giờ ngươi bắt đầu tu tiên là được rồi." Sắc mặt Trần Vũ lâm vào trầm tư, nửa muốn nửa không. Tuy hắn chỉ đạt ngưng khí cảnh tầng 1, nhưng đối với hắn là vô cùng trọng quý. Đồng thời hắn cũng hiểu được chút ý nghĩa, nếu như là không phế bỏ tu vi thì làm sao mà tu tiên được chứ? Phá rồi lại lập, đó mới có thể là thành công. Ánh mắt của Trần Vũ dần trở nên sắc bén, giờ khắc này tâm tình hắn đột nhiên chuyển biến. Dù gì hiện tại hắn cũng chỉ là một tên phế vật, chi bằng đánh cược một lần xem sao. Tháp lão đứng một bên thấy sắc mặt Trần Vũ như vậy, chỉ cười nhẹ một cái, sau đó đợi hành động quán. Đây cũng là một thử thách, nếu mà Trần Vũ không phế đi tu vi của mình, thì hắn thật không xứng làm đồ đệ của hắn. <cười> Dù gì lúc trước, ta cũng là từ thấp bước lên bước này, bây giờ có cơ duyên lớn như vậy, không lẽ ta lại không biết nắm bắt. Hít một hơi thật là sâu, Trần Vũ ngồi xổm xuống, vươn một tay hơi run run đánh mạnh vào đan điền của mình. Phốc một tiếng, trong lúc nhất thời, thân thể hắn nhận lấy tàn phá không thể tưởng tượng, gân mạch trong cơ thể đứt gãy rất nhiều nơi, và ngay cả nội tạng cũng bị tổn thương không nhẹ. Theo chân khí bản mệnh thoát ra ngoài, sinh cơ trong cơ thể Trần Vũ cũng bị sói mòn rất là nhiều. Khuôn mặt vốn hồng nhuận cũng trở nên tái nhợt vô cùng, thậm chí làn da cùng với tóc trên người hắn với tốc độ có thể thấy được nhanh chóng lão hóa thành màu trắng. A! À... Trần Vũ thống khổ gào lên. Trần Vũ toát mồ hôi lạnh, thân thể không ngừng run rẩy. Loại thống khổ này không phải người thường có thể chịu đựng được, và cũng chỉ có Trần Vũ tâm tính cứng cỏi vô cùng mới gắng gượng chịu đựng nổi mà thôi. Ầm. Uhm... Đúng vào lúc này, Trần Vũ nhũn người ngã xuống đất, tu vi mấy năm mất hết trở thành một phế nhân. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là tóc đen trên đầu hắn đại biến thành màu bạc. Ngay khoảnh khắc tu vi Trần Vũ mất hết, tại thời điểm này, chiếc tháp tản ra một cỗ rung động đặc thù. Giáo ánh màu máu bên ngoài tháp bắt đầu khởi động. Một luồng sáng ngọc dung hợp với cả màu máu này, hóa thành một đoàn hư ảnh tiến sâu vào trong linh hồn Trần Vũ. Đột nhiên u minh sơn cốc sấm sét nổi lớn, tiên lôi màu tím quằn quại nơi chân trời, khí thế kinh thiên động địa. Và trong nháy mắt này, uy áp đáng sợ từ trên trời cao vô tận truyền đến, khiến uy lẫm liệt không phải sức người có thể chống lại được. Hơn nữa, phạm vi uy áp này bao phủ cực kỳ rộng lớn, trong nháy mắt bao phủ cả Huyền Thiên Đại Lục rộng lớn hàng tỷ dặm. Đám phó già thực lực hơi yếu kém cùng với người thường cũng chẳng sao, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trong thiên địa mơ hồ lóe lên đôi điệt, cảm nhận được khí thế mênh mông quần quần trước đó chưa từng có. Ngoài ra không có cảm thụ đặc biệt nào khác. Nhưng tại đám thần thông thực lực cao cường thì thầm, phải chịu nhiều thiên uy đáng sợ kia. Chẳng lẽ, chẳng lẽ có người độ đại thiên kiếp sao? Từng đoàn thần thức hồi hồi quanh quẩn trên Huyền Thiên Đại Lục. Đám cường giả hoang cấp trở lên, từng người kinh hãi không thôi nhấp thể phun ra búng máu. Không có khả năng, cho dù là độ thiên kiếp cũng không có học uy năng như vậy. Ở phía đông của Huyền Thiên Đại Lục, trên một tòa tháp chiêm tinh luôn luôn huy hoàng, Có một bóng hình xinh đẹp mông lung lơ lửng trên trời cao. Từng điểm tinh quang bay quanh giáng người hoàn mỹ không tỷ vết của nàng, giống như là nữ thần tinh không. Trời giáng thiên kiếp, tất có dị số. Một giọng nói như là thanh âm của trời vang vọng trên tinh không. Nữ tử bao phủ trong tinh quang thần mỹ kia thở dài sâu kín, cũng phun ra một bốn máu. Trời giáng thiên kiếp, tất có dị số. Trời giáng thiên kiếp, tất có dị số. tin tức này dù một tốc độ khó tin truyền đi giữa các đại thần thông trên toàn Huyền Thiên Đại Lục. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của nữ tổ tinh không thần bí kia. Chiêu bỏ những đại thần thông ra, Trần Vũ là võ giả cấp bậc duy nhất phải chịu uy áp khổng lồ này, hoặc nói là người thường bởi vì hắn đã mất đi tu vi. Lôi điện quấn quật trong thiên địa kia ở trong tầm nhìn của hắn so với người khác khuếch trương gấp trăm, gấp ngàn lần. Trần Vũ thậm chí này sinh một loại ảo giác Áp lực vô cùng khiến cho toàn bộ thiên địa dung truyền chính là nhằm vào hắn mà đến. Ở dưới thiên uy như thế, hắn cũng không kìm nổi phun ra một bổng máu gắt gao trong đỡ. Tuy uy lực của đợt thiên lôi này không mạnh, nhưng hắn hiện tại chỉ có một đường nhân thì làm sao mà chống lại được. Cùng mày hiện tượng điểm báo dị thường trong thiên địa kia, chỉ duy trì vài cái hô hấp liền dần dần thối lui. Trần Vũ toàn thân đổ mồ hôi, nhún người ngã xuống, toàn bộ trạng tâm thần còn đang rất là sợ hãi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi cuộc đời của hắn đã phải trải qua biến hóa rất là lớn. Tu vi khổ tu mấy mấy năm đều mất đi trở thành một kẻ phế nhân. Mà hắn trở thành phế nhân dãy rựa giới Thiên Uy lẫm liệt kia cũng rốt cuộc tham sống sợ chết, tránh thoát một kiếp. Tham lão lúc này đứng một bên mỉm cười thầm gật đầu, hắn rất là tán thưởng hành động dứt khoát của đồ đệ của mình. Chúc mừng ngươi đã có lựa chọn sáng suốt. Hãy nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ngươi liền bắt đầu tu luyện lại từ đầu." Tam lão nói xong cũng như là làn khói mờ ảo biến mất khỏi khai thiên tháp. Trần Vũ cũng không nghĩ nhiều, ngồi xuống một lúc để lấy sức. Hiện tượng vừa mới xảy ra trên toàn đại lục đó là cho thấy một nhân vật chí cao sắp xuất thế. Có một số người trên đại lục đoán mò được chuyện này và cũng cho người bắt đầu đi điều tra. Giờ phút này, một nhân ảnh ngồi trước gió, khuôn mặt trắng bệch, đầu tóc bạc phơ đón gió phất phới. chẳng có phải tăng thương cùng với thê thảm cô độc như vậy. Một đêm tán công, hắn trở thành một phế nhân. Chỉ sau một đêm Tô Vi Trần Vũ mất hết trở thành một phế nhân. Một đầu tóc bạc oán trở thành sương mù nhạt và gió sớm phất phơ có vẻ già nua cùng với vô lực. Một thiếu niên 17 tuổi lại có một đầu tóc bạc rối tung, đây là một loại tình cảm thê lương cỡ nào cơ chứ. Trần Vũ run rẩy đứng nhìn nơi xa xa, ánh mắt ảm đạm vô thần. Nhưng trong lòng hắn lại không có một tia tuyệt vọng nào cả. Trong thế giới tối đen dường như vô tận kia, có một ngọn đèn sáng người khiến hắn được sự bình tĩnh cùng với chấn định trước nay chưa từng có. Cơ Nguyệt nhất thời một lần nữa xuất hiện, nàng bây giờ đã đổi một bộ đồ khác, chiếc váy màu trắng xòe ra như là bông ly, kéo dài đến gót chân ôm sát người, càng tô điểm thêm vẻ đẹp của nàng. Cơ Nguyệt lẳng lặng đứng nhìn Trần Vũ, trong lòng của nàng không biết tại sao lúc này có một mớ hỗn độn. khi mà thấy thân ảnh cô đơn của người phu quân của mình mới thành thân. Căng Nguyệt chủ động lên tiếng trước. "Ngươi đang nghĩ gì về chuyện này vậy?" "Cũng chẳng có chuyện gì đâu." Trấn Vũ trả lời xong, giữa hai người liền có một mảnh yên lặng. Căng Nguyệt ngồi xuống kế hắn, một mảnh mùi thơm từ Căng Nguyệt truyền ra khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. "Ngươi không biết đâu, ta đã ở đây đợi ngươi rất là lâu rồi. Ngươi đã đi qua số đệ tháp hơn ngàn lần rồi." Lần nào ta cũng hy vọng ngươi đi vào đó Nhưng cái tên đầu gỗ nhà ngươi lại đi ra chỗ khác Và lúc đó ta chỉ muốn đi ra cho ngươi một phát quy tiên cho rồi thôi Cơ Nguyệt đột nhiên bực mình mang hắn một trận Nằm hắn ngẩn ra hồi lâu mặt mày lấm lét và nói Ờ ta làm gì mà đi ngang qua chỗ để tháp nhiều lần như vậy chứ Còn không phải sao Mười ngàn năm trước Ngươi đang đi lang thang ở chỗ để tháp Thấy hang mà cũng chẳng ngó vào Chạy đi chỗ khác liền Rồi bốn ngàn năm sau ngươi lại đi vào hang Lúc đó ta rất là chờ mong, mà cái tên đầu gỗ nhà ngươi khi mà thấy chiếc tháp lại lủi thủi đi ra. Từ đó ta không thấy ngươi quay trở lại nữa, ngươi đúng là một đại đầu gỗ. Trần Vũ nghe Cơ Nguyệt nói thế thì hắn khóc mà không ra nước mắt. Không ngờ nàng lại đợi lâu như vậy, là tại hắn không vào trong lấy đi chiếc tháp. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tại sao lúc trước mình không lấy đi chiếc tháp đi cho rồi. Trần Vũ bột miệng hỏi, tại sao phải là ta mà không phải người khác chứ? Thiên Cơ Nàng ngỡ lơ lời hắn, chỉ nói ra hai từ đó rồi im lặng. Nhưng hắn không thấy được trên mặt nàng hiện giờ đang mỉm cười. Hắn nhất thời cũng không biết nói thế nào nữa. Hắn không biết hai chữ thiên cơ đó liên quan đến hắn như thế nào, nhưng hắn cũng đành mặc kệ. Thật ra cuộc hôn nhân này trên linh giới mọi người đã đoán ra được, nguyên nhân cũng không phải như lời của Tháp lão nói. Đó chỉ là nói cho có lệ để hắn biết mà thôi, còn nguyên nhân thật sự chỉ có những người trong cuộc mới biết được. chúng ta đúng quả thật có duyên. Mẫu thân ta tên cũng như nàng vậy. Trần Vũ bất chợt lên tiếng sau một hồi im lặng. Cơ Nguyệt nghe vậy thì cũng hơi bất ngờ, có phần hiếu kỳ hỏi. Mẫu thân của ngươi tên gì mà trùng với ta vậy? Mẫu thân của ta tên là Hàn Nguyệt, không phải cũng một chữ Nguyệt cùng với nàng hay sao? Hắn nhìn sang nàng một chút, thấy biểu hiện của Cơ Nguyệt định nói gì đó nhưng lại thôi, nên Trần Vũ cũng không hỏi nữa, chỉ lặng lặng ngắm trăng ở trên. Trần Vũ nhìn sang Cơ Nguyệt, hắn thấy ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của nàng, càng làm khuôn mặt của nàng càng quyến rũ không tả được, khiến hắn cứ chằm chằm nhìn nàng thật là lâu. Một bên Cơ Nguyệt đương nhiên biết hắn đang nhìn mình chằm chằm, nhưng nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Để mặc hắn muốn nhìn bao nhiêu thì nhìn, dù sao nàng cũng đã xuất giá, sống chết cũng thành người của hắn rồi, để phu quân của mình nhìn thì có sao đâu. Nàng xoay người qua, hai người bốn mắt đối diện với nhau trong yên lặng một lát. Thì nàng mới lên tiếng Ta hình như đẹp lắm sao Một câu hỏi cực kỳ ngỡ ngẩn Phá vỡ sự yên lặng Hắn có hơi giật mình một chút Sau đó chỉ gật đầu như gà màu thóc Chứ không trả lời Cơ Nguyệt thấy thế thì cười cười nhìn Hắn cũng không nói gì Chỉ ngước đầu nhìn lên ánh trăng đang chiếu sáng Trần Vũ im lặng được một chút Thì lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh Nàng có thể nói cho ta biết Cấp độ tu tiên giới một chút có được không Cơ Nguyệt giọng ngọt ngào cất lên Giải thích cho hắn nghe Tu tiên chi làm 3 cấp bậc là hậu giới, linh giới và thiên giới. Hậu giới chi làm luyện khí, ngưng thần, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần. Độ kiếp thì chi làm 8 cấp độ. Còn phía trên thì về sau ngươi sẽ biết thôi, nói trước cũng chẳng có ích gì cả đâu. Trần Vũ nghe xong 10 cấp độ của tu tiên tại hậu thiên, ban đầu có chút ngạc nhiên vì đó là khái niệm mới, vốn không cùng cấp độ với võ giả của nhân loại. Trần Vũ nhìn sang Cơ Nguyệt hỏi: Vậy nàng hiện tại ở cấp độ nào vậy?" Cơ Nguyệt ngó lơ hắn nói, "Không cho ngươi biết đâu." Trần Vũ cũng không buồn hỏi nữa, lần này hắn cả gan mà vặn tay sang nắm lấy bàn tay mềm mại của Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt lúc đầu hơi phản ứng một chút nhưng mà lúc sau cũng không phản kháng gì, mặc choán nắm lấy tay của mình. Mừng thầm trong lòng Trần Vũ cũng không làm gì khác, chỉ lặng lẽ ngắm chằm một tay nắm lấy bàn tay mềm mại của vợ mình. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, khiến mái tóc của nàng bay phấp phới. cảnh càng thêm thơ mộng. Một đêm trong tháp nhanh chóng trôi qua. Hôm nay hắn thức dậy rất là sớm để chuẩn bị cho lần tu tiên lần đầu. Trần Vũ tìm một tảng đá lớn, ngồi lên trên đó bắt đầu điều chỉnh tinh thần đến đỉnh phong. Lúc này tháp lão cũng xuất hiện, vuốt râu và nói: "Tốt lắm. Hôm nay ta sẽ nói sơ qua cho ngươi một chút về cấp độ tu tiên. Trong tu tiên giới có các cấp bậc. Trong tu tiên giới có các cấp bậc như là luyện khí, ngưng thần, Trúc Cơ, Kim Đan. Mỗi một cảnh giới đều phân chiêu bình cảnh, làm bốn cái cấp bậc, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn. Trần Vũ ngồi phía trên tảng đá chăm chú lắng nghe những điều mà sư phụ chỉ dạy. Hắn bắt đầu cảm thấy cấp bậc tu luyện cũng có phần tương tự như là võ giả của hắn. Được rồi, tia thần niệm lần trước ngươi nhận được trong truyền thừa, đó chính là công pháp tu luyện tối cao. ngươi có thể dựa vào nó mà tu luyện đến tận cùng của đại đạo. Tiếp đến ngươi đọc tâm niệm, bắt đầu xâm nhập vào trong linh hồn chi hài của ngươi, sau đó bắt đầu theo công pháp vận hành. Trần Vũ liền nghe theo lời của Tháp lão, bắt đầu tiến nhập vào linh hồn chi hài của mình. Liền đó thấy có một điểm sáng kỳ lạ men theo lại gần, hắn phát hiện đó là công pháp mà sư phụ hắn đã đưa cho hắn lúc truyền thừa. Trần Vũ bắt đầu giao thông với công pháp đó. Liên một dòng tin tức lớn liền tràn vào ngập vào não hải của hắn. Hỗn độn kinh thiên, nhất niệm vi sở, dẫn khí nhập linh siêu cấp dáng thế hấp thu vạn vật vô biên vô hạn. Hắn cũng rất nhanh chóng phát hiện công pháp này không có cấp bậc. Thì ra đây gọi là Hỗn độn thiên kinh, tên thật là khí phách quá. Thì ra công pháp này có hai cấp độ, một là Hỗn độn thiên kinh như là hiện tại, hai là Hỗn độn dung lô, về sau ta mới tu luyện được. Trần Vũ bắt đầu làm theo công pháp nhất niệm sở vi dẫn khí nhập linh. Hắn ngồi như vậy thật là lâu, hơn nửa canh giờ sau mồ hôi trên trán hắn bắt đầu như là hạt đậu. Cơ Nguyệt không biết từ đâu xuất hiện, đi lại gần hắn xuất ra chiếc khăn lụa tràn đầy mùi thơm của nàng thấm mồ hôi cho hắn. Trần Vũ ngửi được mùi thơm, liền biết ngay đó là lão bà của mình, làm cho trong lòng hắn càng thêm có xúc lực, bắt đầu câu thông cùng với thiên địa linh khí. Một tia linh khí theo không trung chuyển đến tiến nhập vào kinh mạch của hắn, chạy hết một phòng tru thiên. Linh khí theo kinh mạch đi tới đâu thì làm kinh mạch hắn vô cùng dễ chịu như là tưới nhuần cho cây khô đã lâu vậy. Sau đó tiến vào trong đan điển của hắn. Hỗn độn thiên kinh liền chuyển linh khí thành linh lực chứa được trong đan điển. Từ một tia dần dần trần vũ hấp thu càng ngày càng nhanh. Linh khí liên tục theo kinh mạch hắn biến đổi theo thành linh lực chứa vào trong đan điển. Âm, um, âm... Um... Một đợt dao động linh lực khoét tán ra xung quanh, Trần Vũ dần dần mở mắt ra nhìn lão bà của mình cùng với sư phụ, cười lớn mà nói: "Ta đã thành công, thành công rồi, thật là tuyệt vời. Cái linh lực này ta thấy nó tinh thuần hơn cả chân khí của ta lúc trước, thật là tốt, thật là tốt quá." Hắn cảm nhận được độ tinh thuần của linh khí chứa trong đan điền của hắn được tinh lọc thuần khiết gần 10 lần so với võ giả bình thường. Đây tuyệt đối là chuyện hắn không thể nghĩ đến được. Bây giờ hắn đã cũng đã hiểu tại sao tiên lại trên thần một cấp bậc, thì ra hai cấp độ chênh lệch nhau lớn đến như vậy. <cười> Ta đã thành công, thành công đột phá luyện khí sơ kỳ rồi. Trần Vũ mừng như điên, bây giờ hắn cảm nhận được một phần lực lượng mạnh mẽ đang lưu chuyển trong cơ thể của mình. Bây giờ hắn đã có thể tự tin đánh thắng võ giả tụ khí cảnh tầng 8, thậm chí là tầng 9, đây không phải là chuyện đùa. Chúc mừng ngươi. Cơ Nguyệt đứng một bên nhìn thấy phu quân của mình vui mừng như vậy, Nàng liền cười ôn nhu chúc mừng hắn. "Tốt, tốt, tốt, tốt. tốt. Bây giờ ngươi đã đột phá đến luyện khí sơ kỳ. Tuy ta không ngờ lại nhanh chóng như vậy, nhưng rất đáng mừng. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi một số pháp thuật." Tháp lão thấy đệ tử của mình vui mừng như vậy liền cười lớn đi lại vỗ vỗ bả vai của Trần Vũ. "Pháp thuật gì vậy thưa sư phụ?" Trần Vũ hưng phấn, ánh mắt mong đợi nhìn sang sư phụ của mình. Tháp lão cũng không để hắn phải đợi quá lâu liền nói: Lần này ta sẽ dạy cho ngươi nội thị thuật." Tháp lão nói xong, phất tay một cái, một tia thần niệm chạy vào trong đầu hắn. Trần Vũ liền ngồi xuống tiêu hóa nội dung đó. Rất nhanh sau hơn 10 hô hấp, Trần Vũ liền mở mắt ra mỉm cười. Nội thị thuật là một loại tiểu pháp thuật mang tính phụ trợ khi mà tu luyện trong tu tiên giới. Nó có khả năng tra xét đan điền trong cơ thể và đường lưu chuyển linh lực trong kinh mạch. Trần Vũ thi triển nội thị thuật, chỉ thấy trong đan điền là một khoảng hư vô có tồn tại trong đó chính là từng tia linh khí nhỏ màu xanh nhạt, đây chính là linh lực trong tu tiên. Hắn lúc trước là võ giả cũng có nội thị được, nhưng chỉ xem được bên ngoài đan điền mà thôi, căn bản không có khả năng tiến sâu vào trong. Mà cái công pháp nội thị thuật này lại là tiểu pháp vật cơ sở, mà lại có thể làm tới mức này khiến hắn không thể nào mà nghĩ đến sự hùng mạch của tiên nhân được. Có điều các tia linh khí không nhiều mà lại vô cùng mỏng manh, đó là do pháp lực của hắn quá thấp. Cái gọi là tu tiên chính là quá trình nghịch thiên, mà nghịch thiên thì phải trải qua độ loại gian khổ, ma luyện mới có thể điều khiển ngũ hành, hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa chúng và biến thành linh lực. Dưới sự thao túng của thần thức, những tia linh lực nhỏ như là sợi tơ này bắt đầu tụ lại theo thời gian và hợp thành một đạo linh lực to cỡ ngón tay út. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của Trần Vũ phát ra bạch khí. Toàn thân mồ hôi như tắm. Quá trình này khiến hắn phải cố gắng toàn lực, hô hấp ngày càng nặng nề hơn, vì vậy sắc mặt hắn cũng không mấy biến đổi. Bốn năm trước hắn đã quen với tư vị khó khăn này rồi. Lúc này vẻ mặt Trần Vũ trở nên nghiêm trọng. Hắn cẩn thận dùng thần thức, dựa theo sư phụ truyền thụ, khống chế linh lực rời khỏi đan điền, tiến nhập vào kỳ kinh bắt mạch. Đối với một tu tiên giả thì đan điền là chủ yếu để lưu trữ linh lực, còn kỳ kinh bắt mạch thì chỉ một phần nhỏ. Linh lực lưu chuyển đúng một vòng nhâm đốc thì được gọi là một đại chu thiên. Sau một đại chu thiên, lượng linh lực đã tăng lên một chút, tuy là cực kỳ ít ỏi nhưng mà tích tiểu thành đại. Mỗi ngày thực hiện vài đại chu thiên thì lượng linh lực sẽ dần nhiều lên trong đan điền. Mà công pháp tu luyện của tu tiên giới hàng ngàn hàng vạn năm qua, mỗi một môn phái đều có cách thức tuần hoàn đại chu thiên không giống nhau, hiệu quả đương nhiên là cũng có chênh lệch. Mà khi thực đại chu thiên, đường đi của linh lực đã có trong tâm pháp sư môn nhưng tốc độ lưu chuyển phải do tự bản thân điều khiển. Chỉ cần tốc độ quá nhanh thì có thể gây tổn thương cho kinh mạch. Lại nói kinh mạch mỗi người vốn khác nhau nữa. Người có kinh mạch cường tráng chứa rất nhiều linh lực hơn và tốc độ lưu chuyển nhanh hơn so với người có kinh mạch yếu kém. Linh căn càng tốt thì thường là kinh mạch càng mạnh mẽ và ngược lại. Hắn chính là vô linh căn, một loại linh căn cũng không quá nổi trội như là thánh linh căn của vợ hắn, nhưng nó lại khá hiếm thấy. Mà kinh mạch của hắn đã qua truyền thừa Giải luyện khủng bố như vậy Nên kinh mạch hay thể xác đều vật ra người thường Chính vì vậy quá trình một đại tru thiên Vô cùng dễ dàng và nhanh chóng Sau một canh giờ hắn đã hoàn thành xong Một đại tru thiên Linh lực từ kỳ kinh bắt mạch một lần nữa Đổ ngược vào đàn điện Hắn cảm thấy cơ thể mình dễ chịu vô cùng Và nữa hắn còn cảm giác được Như là mình đang trẻ thêm dao phẩy Trông như mới 10 năm 16 tuổi thôi Người ấy cảm thấy thế nào Tháp lão mỉm cười hỏi: "A, sư phụ à, mọi chuyện diễn ra của thầy là tốt. Ta cảm thấy trong người rất là thoải mái, vô cùng dễ chịu. Cảm giác này là lần đầu tiên ta cảm nhận được." Trần Vũ hưng phấn mà nói. "Vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi." Tháp lão nói xong liền biến mất, để lại đôi phu thê. Hai người im lặng một chút, Trần Vũ tiếp tục tu luyện. Cơ Nguyệt y như trước vẫn ngồi kế bên hắn lau mồ hôi cho hắn. Tuy chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng mà cũng đủ làm cho hắn cảm thấy ấm lòng vô cùng. Trần Vũ tu luyện như vậy đến chiều tối mới tìm một nơi để nghỉ ngơi. Cơ Nguyệt lúc này mới rời đi. Ăn uống xong thì Trần Vũ dựa tạm vào một gốc cây để ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau hắn bắt đầu tiếp nhận tu luyện, nạp linh khí xung quanh tu luyện, thi triển nội kị thuật, hắn thấy tia linh lực trong đan điền của mình cũng như hôm qua không có gì tiến triển. Nhưng hắn vẫn tin rằng nó vẫn tăng trưởng, tuy chỉ là rất ít. Và hắn cũng biết muốn tu luyện nhanh chóng thì phải có nơi linh khí nồng đậm thì cơ may tu vi mới tăng nhanh được. Tu luyện được một lúc thì Tháp lão cùng với Cơ Nguyệt cùng đồng thời xuất hiện trước mặt của hắn. Tháp lão thấy Trần Vũ chăm chỉ luyện tập như vậy thì cũng không khỏi tán thưởng. "Tốt lắm, hiện tại ngươi đã thành công luyện được pháp thuật này rồi. Tiếp theo ta sẽ dẫn ngươi lên trên tầng 2 của Khai Thiên Tháp." Nghe Tháp lão nói như vậy, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc tầng 2 của Khai Thiên Tháp bên trên sẽ là cái gì đây? Cơ Nguyệt kế bên cũng động dung, nàng tiến vào Khai Thiên Tháp đã lâu nhưng mà cũng chưa từng đặt chân tới tầng 2 của chiếc tháp. Các người đồng thử tâm niệm là có thể tiến vào thôi. Trần Vũ cùng với Cơ Nguyệt đồng thời làm theo, hai người liền xuất hiện tại một không gian khác. Nơi đây không có cây cối sông núi gì cả, mà là một nơi như là biển rộng. Trong đây nhiều nước vô kể, nhìn bằng mắt thường là không thể thấy được điểm cuối. Làm cho hắn ngạc nhiên chính là phía trên mặt biển có một tòa nhà thật là lớn Hắn cũng không biết tại sao có thể nổi được trên mặt nước Nhưng mà điều đó không quan trọng lắm Hắn cũng đã đoán mò là do pháp thuật của sư phụ mình làm ra Nhìn xuống tà tháp phía dưới Nó được thiết kế theo hình tròn Giọng bao la không biết bao nhiêu cho kể Phía bên trong có rất nhiều kệ sách đặt nối tiếp nhau Những kệ sách này kéo dài đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy được đuôi Kệ sách được làm bằng một loại gỗ mà Trần Vũ không biết tên, nhưng gỗ này tỏa ra mùi hương rất là dễ chịu. Phía trên kệ gỗ, chất liên tục những tấm ngọc giản to bằng bàn tay người lớn, đủ các loại màu sắc, dựng đứng cách mặt kệ sách chừng khoảng 1 phân, không ngừng xoay tròn. Nơi đây, Cơ Nguyệt liền động dung. Tại cơ gia của nàng cũng có những khu vực cấm, trong đó chứa rất nhiều công pháp, nhưng tàng kinh các của cơ gia nàng cũng không lớn đến mức này mà cũng không xa hoa như thế này. Nàng Mộ Hồ cảm giác được những tấm ngọc giản lơ lửng được là do có pháp tức không gian đang giữ chúng lại. Nàng suy nghĩ, đích thực phu quân của mình về sau không phải người thường tiên nhân có thể so sánh được. Đây là những thứ gì vậy? Ta thoạt nhìn thật là lạ. Trần Vũ như người nông thôn lên đô thị, hắn cũng không biết những tấm ngọc giản này để dùng để làm gì. Đây là ngọc giản chứa được thông tin, có thể chứa công pháp, pháp quyết Vào trong đó muốn sử dụng chỉ cần thả thần thức vào trong là có thể nhìn thấy nội dung bên trong thôi. Cơ Nguyệt Ôn Nhu giải thích choán nghe, vì đây là lần đầu tiên hắn thấy những thứ lạ lẫm như vậy. Đây cũng là quà tặng xem như ra mắt cho hai người. Tầng 2 của Khai Thiên Tháp đã được ta mở ra từ lúc trước. Nơi đây chính là tàng kinh các, chứa đựng hầu như mọi công pháp trong thế gian này. Lúc đó ta đi du ngoạn tiện tay thu nhận một ít thứ liền chép thành một bản để vào đây đấy. Nơi đây được chia làm 6 khu. Khu vực thứ nhất là nơi chứa công pháp vũ khí của võ giả. Khu vực thứ hai chứa về các đàn phương, phương pháp luyện đan. Khu vực thứ ba là chứa về phương pháp luyện khí, chế tạo pháp bảo. Khu thứ tư là chứa về phù văn, linh văn, trận pháp. Và khu thứ năm là chứa về thông tin các thiên tài địa bảo. Cuối cùng khu thứ 6 là chứa về các tiên thuật yản nơi này giao lại cho phụ thê các ngươi. Trần Vũ hoa hết cả mắt, trong đại lục của hắn công pháp hay vũ kỹ đều được viết trên giấy, sau đó truyền thừa về sau, mà nơi này lại là ngọc giàn, có thể khắc phục nhược điểm của sách trên giấy, khiến hắn không khỏi động dung. Sư phụ, mấy tầng trên là gì vậy? Trần Vũ thấy tầng 2 đã bất phàm như vậy, thì hẳn là các tầng trên không phải bình thường rồi. Ta không biết, về những tầng trên ta chưa mở ra được. Vậy sao phải dựa vào các ngươi rồi? Ta cũng không biết được về những tầng trên ta chưa mở được, về sao phải dựa vào các ngươi rồi?" Các lão lắc đầu nói, hắn dùng đủ loại phương pháp nhưng mà cũng không thể cậy mạnh mở ra, mà công pháp hỗn độn trên kinh hắn cũng không luyện được. Nhưng lão không buồn vì đã có đệ tử của mình có thể luyện được. Khiến lão cảm thấy yên lòng và lão cũng biết rằng lúc đó mình chưa hẳn là chủ nhân của nó. Trần Vũ nghe vậy không muốn thử một chút Tâm niệm vỡ động ý muốn lên tầng tiếp theo Nhưng có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản hắn lại Cơ Nguyệt đồng dạng cũng như vậy Trong lòng Trần Vũ không khỏi cười khổ Lúc này hắn quá tham lam đi Biết đây không thể cưỡng cầu được mà vẫn làm Ta đi xem một chút đây Cơ Nguyệt âm thanh nhẹ nhàng nói ra Nàng tiến đến khu vực thứ 6 Tiên thuật để xem xét Nàng rất nhanh giật mình vì những thứ tiên thuật ở đây hầu như đủ cả Kể cả những loại tiên thuật đặc biệt như là tiên cơ thuật của gia tộc nàng cũng nằm tại nơi đây Trần Vũ cũng đi từng khu vực xem xét Hắn đầu điên cầm lên vài tấm ngọc sàn ở khu 1 Liền dùng thân thức nhỏ yếu của hắn chuyển vào bên trong Liền không khỏi giật mình Thần cấp trung phẩm, cương nguyệt trạm Theo như hắn biết ở võ mạch đại lục Công pháp cùng với vũ kỹ được chê làm 4 cấp bậc Đó chính là thiên, địa, huyền, hoàng Mỗi cái lại chia ra hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Mà thiên cấp được xem như là chí tôn rồi, nhưng trong đây có cả thần cấp, hắn liền biết nơi đây không phải bình thường. Nếu võ giả trên đại lục mà biết được chắc chắn sẽ đỏ mắt, thậm chí là sẽ liều mạng để cướp cho bằng được những công pháp này. Trần Vũ liên tục đi tới từng khu vực xem xét, bây giờ hắn rất là hưng phấn, có một kho tàng lớn như vậy về sau sẽ giúp ích cho hắn rất là nhiều. Người tu tiên thiếu thốn hơn chúng ta lúc đó rất nhiều. Nhưng tiên phù hầu như trong đại lục của ngươi là không hẳn có mấy, nên lần này ta khuyên ngươi nên học chế tác phù lục đi, sẽ rất có lợi cho ngươi đấy." Tháp lão Điểm Đạc nói. "Tiên phù có thể làm được gì vậy sư phụ?" Trần Vũ không hiểu tác dụng của tiên phù liền lên tiếng hỏi. "Những tiên phù này đều là phụ trợ, lúc thực lực ngươi còn thấp thì những thứ này rất là tốt, ví dụ như là thế tử của ngươi hiện tại vậy, nàng hẳn là không cần đến những tiên phù này." Xem ra giống với đội phù lục trước ta đã từng sử dụng rồi. Trần Vũ gật đầu, cái hiểu cái không nhưng mà cũng nghe theo lời sư phụ của mình, cầm thử một tấm ngọc giản lên rồi thả thần thức vào bên trong đó, nhìn thấy những đồ án kỳ lạ nhìn như jun đế đang bỏ phải. Trước kia người điên học những phù văn đó đi, về sau chế tạo thiên phù rất là có ích. Tháp lão nói xong thì cũng không còn thấy đâu nữa. Trần Vũ nghe theo chuẩn bị học những phù văn trong thiên phù. nhưng chợt nhớ tới tiểu bạch bên ngoài vẫn đang đợi mình. Thần niệm vừa đọc, hắn liền rời khỏi tháp, liền thấy tiểu bạch đang nằm đẹp ở phía bên ngoài hang động đợi hắn. Trần Vũ thấy vậy liền vui mừng đi lại gần. Tiểu bạch đột ngột phát hiện được mùi của chủ nhân mình liền ngóc đầu lên nhìn vào bên trong, quả thật chủ nhân của nó đã hiện thân. Cầu khổ cho ngươi rồi. Trần Vũ vuốt đầu tiểu bạch, đồng thời lấy trong túi trữ vật ra 20 viên yêu hạch cấp 1 đưa cho nó. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu Bạch không chần chừ liền há to cái miệng nuốt xuống tất cả yêu hoạch mà Trần Vũ mới vừa đưa. Sau đó nó rỗi rỗi cái đầu vào chân của hắn tỏ vẻ thiện cảm lắm. Trần Vũ thấy như vậy cười lớn mà nói: "Kiếp thì ông ngươi không cần chống đối ý niệm của ta, cứ thả lỏng ra là được." Mặc dù nó không hiểu ý tứ của chủ nhân mình muốn làm như vậy để làm cái gì nhưng cũng gật động hề theo. Trần Vũ động thần niệm thu tiểu Bạch vào trong tháp, hắn sợ để nó bên ngoài sẽ có nguy hiểm nên mang nó vào bên trong. "Sao gì không gian bên trong rộng lớn như thế?" Tiêu Bạch ban đầu rất là ngạc nhiên, nhưng mà lúc sau thì rất là vui mừng vì nó có chủ nhân thần thông như vậy, đây đúng là nó không thấy hối hận. "Được rồi, trong đây ngươi thích đi đâu thì đi, lúc nào ta cần thì sẽ dịch thân đi gặp ngươi. Còn đây là một trăm viên yêu hạch, ngươi cứ lấy mà dùng dần đi." Ẩn thân phù đúng như tên, có thể trong không gian làm cho người khác không thể nhìn ra. Những tấm phù này thật là đặc biệt nhỉ. Trần Vũ thầm tán thưởng. Nhưng mà lúc này có một âm thanh dịu dàng vang lên. Ta có thể mang những tấm ngọc sản này đem học được không? Nàng dù là phu thê của hắn, đồ của hắn cũng chính là của nàng, nhưng mà cũng phải hỏi phu quân của mình một tiếng, chứ không thể không nói tiếng nào muốn làm gì thì làm. Trấn Vũ đối với điểm này của nàng cực kỳ ưng ý, hắn rất thích tính cách đó của nàng. À, những chuyện này nàng muốn làm sao thì làm, không cần phải hỏi ta nữa đâu. Muốn lấy đi bao nhiêu thì lấy, nhưng mà đừng chuyền lung tung ra ngoài là được, sẽ rất là phiền phức đấy. Trần Vũ gật đầu mà nói, nàng làm sao không biết những chuyện kia, nếu để cho người khác biết e là sẽ khiến rất nhiều người nhìn chằm chằm vào. Ừm. Uhm. Nàng chỉ ừ một tiếng sau đó biến mất khỏi tầng hai. Trần Vũ tiếp tục công việc của mình, bắt đầu dùng tinh thần lực để vẽ theo phù văn trong ngọc giản. Ban đầu hắn chỉ vẽ được một tấm liền nằm xuống nghỉ ngơi. Khi vẽ phù văn, tinh thần lực hắn quá tiêu hao khiến hắn không chịu nổi. Sau khi nghỉ ngơi, hắn lại tiếp tục vẽ tiếp phù văn. Cho đến khi nào thành thục mới học tiếp phù văn khác. Hắn không có học hết tất cả những phù văn đó mà lựa những thứ nào thấy cần thiết hắn mới quyết định học. Thời gian trong tháp nhanh chóng trôi qua, mới đây mà đã hơn 3 tháng trôi qua. Đói thì hắn lấy lương khô ra ăn, ăn xong lại tiếp tục vẽ phù văn. Đến bây giờ hắn đã thông thạo hơn trăm cái phù văn rồi. Ta cảm thấy tinh thần lực của mình ngày càng mạnh ra. Trần Vũ âm thầm hồi tưởng lại từ lúc bắt đầu học cho đến bây giờ. Vì có hơi nhàm chán, nhưng ngày nào cũng có cơ duyên đến thăm hắn, từ từ khoảng cách giữa hai người cũng đã gần lại hơn nhiều. Càng tiếp xúc với thê tử của mình, hắn cảm thấy nàng tâm địa rất là tốt. Nàng thực lực cao siêu nhưng mà không bao giờ kinh bỉ hắn, nàng đối đãi rất là hòa nhã, luôn chăm sóc cho hắn. Mà nhờ có nàng, hắn có thêm động lực học những phù văn khô khan này. Bây giờ hắn có thể một ngày vẽ hơn 10 tấm phù văn, không những vậy hắn còn nghiên cứu thêm các loại trận pháp. Hắn đồng thời cũng mừng thầm trong lòng. Hắn đã đọc được một số thông tin trong Ngọc Giản Tinh thần lực về sau càng mạch càng tốt Trong quá trình như là luyện đan, luyện pháp khí, không chế pháp bào Đây chính là những điều mà hắn cần thiết Chàng không học tiếp phù văn nữa sao? Cơ nguyệt đúng giờ này thường lên tầng 2 cùng hắn trò chuyện Về sau nàng cũng đổi cách sưng hô với hắn Hai người tiếp xúc thường xuyên làm cho tình cảm giữa hai người ngày càng tốt đẹp Như mọi ngày, nàng thường lên đây làm bạn cùng với hắn Nhưng hôm nay nàng thấy hắn thành nhân nằm chơi không có học như trước, liền muốn hỏi thử. Ta hầu như đã học được những thứ cần thiết, những thứ còn lại không cần, học thì cũng vô dụng thôi. Bây giờ ta cũng nên chuẩn bị đi thực hành rồi." Trần Vũ mỉm cười đáp lại, đồng thời nắm lấy tay của nàng kéo xuống ngồi kế bên hắn. Tuy nàng ngồi kế hắn, nhưng hắn vẫn không đụng tay đụng chân được gì nàng, cao lắm là nắm tay mà thôi. Xem ra lời thề tử mình nói không phải để chơi. À đúng rồi, Ta vào đây đã lâu rồi mà không biết nàng ở nơi nào trong tầng một vậy." Trần Vũ lên tiếng hỏi, hắn cũng không có điều tra gì, chỉ là tùy tiện hỏi một cái cho biết vậy thôi. Chiếp ở trong cung điện riêng của mình, Cơ Nguyệt mỉm cười trả lời hắn. "Nàng từ lúc vào trước tháp này cũng đã chế tác một cung điện cho mình ở rồi." "Ồ, nàng dẫn ta đi nhìn một chút được không?" Trần Vũ hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không dùng thần thức để tra xét, mà muốn chính mắt mình nhìn thấy. "Được thôi, chẳng hay theo ta." Cơ Nguyệt đứng dậy thân hình khẽ động, lập tức đi mất khỏi tầng hai, liền tiến vào cung điện của mình. Trần Vũ dò xét điền bán theo nàng, đến nơi, đập vào mặt hắn là một tiểu đảo nằm lơ lửng ở trên không. Tiểu đảo đó có thể nói là rộng lớn vô cùng, phía trên có một cái cung điện lầu các vô cùng lớn. Lùi một bước mà nói, cung điện lầu các này dám chừng còn rộng hơn cả nam lĩnh thành của hắn đang ở nữa. Trần Vũ theo nàng bước xuống cung điện này, Cảm giác đầu tiên của hắn khi đến nơi này là không gian rất là thoải mái. Cách được lát phía dưới chính là bạch ngọc. Xung quanh là các trụ cột được điêu khắc sóng phượng tinh xảo vô cùng. Không nói đến diện tích lớn, cảnh sắc nơi này cũng đẹp không sao tả xiết được. Không nói đến diện tích lớn, cảnh sắc nơi này cũng đẹp không sao tả xiết được. Bên trái cung điện có một con suối chảy từng giọt ra từ một khe đá. Phía dưới là một ao nước, từng con cá năm màu nhàn nhã cứ đẹp vẫy đuôi. Lá sen xanh biếc phảng phất như là hàng mỹ nghệ được điêu khắc tinh tế. Phía bên phải cửa pháo chính là hoa cỏ và cây ăn quả cao thấp chẳng trịch với nhau, tựa đọc phật phòng. Đóa hoa kiều diễm, trái cây ông ánh, không có chỗ nào là không toát ra vẻ mê người. Cho thấy thực vật phái sinh linh nơi đây đều được linh khí nồng đậm tẩm bổ, so với những đồng dạng tại thế gian thì có khác biệt rất là lớn. "Chàng thấy sao?" Cơ Nguyệt mỉm cười nhìn sang Trần Vũ. Nàng muốn chính tay mình nghe hắn nhận xét về nơi này. Ha, cha cha cha. Quả thật là một chốn tiên cảnh nhân gian. Trần Vũ hít một hơi thật sâu, hắn cũng không biết đánh giá làm sao cho thỏa đáng nữa. Hắn hoàn toàn không phải nói chơi, hắn tin chắc rằng đến cung điện cổ hoàng tộc cũng phải thua kém nơi này. Nơi đây thắp sáng bằng dạ minh châu, mỗi viên lớn gấp đôi mấy viên lần trước hắn đã nhặt được. Đi theo vợ mình đến khoe phòng của nàng, hắn nhìn thấy mọi thứ xung quanh được bày biện rất là ngăn nắp. Trong phòng có một chiếc bàn lớn, bốn chiếc ghế bằng thạch ngọc cùng với một chiếc giường. Phía trước có một chiếc bàn, phía trên có treo một tấm gương lớn chừng khoảng 5 tấc tay. Không một chút xô xát như hắn. Căn phòng kế bên cửa sổ trồng rất nhiều loại bông hoa đẹp, mán cũng không biết đó là hoa gì. Trên tường treo rất nhiều tranh vẽ rất là đẹp. Hơn nữa căn phòng này có mùi thơm rất là dễ chịu, làm hắn thư giãn tinh thần. Cơ Nguyệt thấy hắn thư giãn như vậy, nàng cũng không làm phiền mà ngồi xuống giường nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau Trần Vũ trong thư dàn mở mắt ra. Hắn thấy mình biết khoe phòng của nàng rồi, chỉ nên đi làm việc khác. Ta lúc trước chỉ mới học phù văn, lần này ta muốn học thêm một số pháp thuật mới, nên sẽ tiến tới tầng 2 một thời gian nữa. Trần Vũ suy nghĩ, hắn đã học được phù văn rồi, về sau chỉ cần thêm tài liệu là có thể chế tác được. Bây giờ hắn muốn làm nhất chính là học pháp thuật khác. Ừm. Uhm. Cơ Nguyệt gật nhẹ đầu một cái với hắn. Trần Vũ liền nhanh chóng tiến lên tầng 2 tại khu thứ 6, chọn pháp thuật mới. Trần Vũ lựa chọn một hồi thì lấy được một môn pháp thuật khác tên là Khu Vật Thuật. Khu Vật Thuật là loại pháp thuật cơ bản nhất nhưng cũng rất là quan trọng, nhất là dùng linh lực điều khiển vật thể, là cơ sở căn bản để thao túng các loại pháp bảo linh khí. Hiện pháp bảo đối với Trần Vũ thì nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ đến, nhưng mà cũng cần luyện tập dần dần. Vận dụng chân nguyên tập trung thần niệm đem thần thức bám lên điều khiển vật để di động. Đảo mắt đã mấy canh giờ trôi qua, Trần Vũ tập trung tinh lực nhìn chằm chằm vào cái chén ở phía trước, khi mà trong mắt cay xè, não đầu chóng váng thì mới nghỉ một chút rồi lại tiếp tục. Thời gian trôi đi, đột nhiên cái chén khẽ động đậy. Trần Vũ tiếp tục vận chuyển linh lực luyện tập khu vật thuật, đến khi mà khuya thì mới lên giường để nghỉ ngơi. Học xong khu vật thuật, hắn đã có thể dễ dàng điều khiển vật, nhưng mà khoảng cách còn hạn chế. Hắn chỉ có thể điều khiển trong vòng 2 mét Nếu ra ngoài phạm vi đó thì hắn sẽ mất khả năng không chế Cuối cùng ta đã học thành công được một môn pháp thuật nữa rồi Trần Vũ hưng phấn điều khiển thanh đao Bay đi bay lại trên không trung Bây giờ hắn có thể tùy tâm điều khiển Học xong một pháp thuật Hắn lại muốn học thêm một pháp thuật khác Pháp thuật được chia ra là Ba nhóm gồm pháp thuật cấp thấp Pháp thuật tập Học xong một loại pháp thuật Hắn lại muốn học thêm một loại pháp thuật khác Pháp thuật chỉ được chia ra làm 3 nhóm, gồm pháp thuật cấp thấp, pháp thuật trung cấp và pháp thuật cao cấp. Khi mà tu tiên giả tu đến cảnh giới trúc cơ kỳ thì có thể thao túng pháp bảo có uy lực cực đại, nên không cần sử dụng pháp thuật do nó quá yếu. Vì vậy, học pháp thuật cũng chỉ có tu Dĩ luyện khí kỳ cùng với ngưng thần kỳ mà thôi. Trong đó luyện khí kỳ chỉ có thể học pháp thuật cấp thấp và trung đẳng, còn ngưng thần kỳ chỉ có thể học pháp thuật cao cấp. Bây giờ thực lực ta hẳn còn rất yếu, nên bây giờ ta muốn tìm một môn pháp thuật phòng thân nào đó mới được. Trần Vũ nhặt từng tấm ngọc giản lên xem xét. Trong tàng kinh khác có rất nhiều loại pháp thuật, xong Trần Vũ chỉ lựa chọn một số loại mà hắn nghĩ là tích hợp thôi. Hắn bỏ qua những pháp thuật cấp thấp có y lực hạn chế. Mục tiêu là pháp quyết trung cấp. Sau khi lựa chọn một hồi thì Trần Vũ đã chọn được ba loại là linh khí hộ thuẫn, băng tâm quyết và ngự phong thuật. Việc lựa chọn như vậy hẳn đã suy nghĩ rất là cẩn thận rồi. Linh khí hộ thuẫn là pháp thuật có tính phòng ngự. Tại thời điểm đối địch, chuyện đầu tiên phải lo lắng nhất chính là bảo trụ được cái mạng nhỏ này, nên đây chính là pháp thuật đầu tiên hắn muốn học.